Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của chúng tôi. Hôm sau anh Thăng đến viện khả khoa học, gặp Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Cường trình bày về việc của chúng tôi. Sau khi nghe xong, ông đã vô cùng ngạc nhiên trước những thông tin anh Thăng cung cấp về công chúa Lý Kiều Hoành. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Cường cẩn thận hỏi lại một lần nữa, rồi ông gặp và bàn bạc với Tiến sĩ Nguyễn Giang Hải, Phó Viện trưởng Viện Khả khoa Học Việt Nam. Cuối cùng, các nhà khoa học khảo của Việt Nam đã đồng ý gặp và làm việc của chúng tôi vào đầu tháng 6 năm 2012. Đúng hẹn, hai chị em tôi mừng giờ đến văn phòng của Viện Khảo của Học Việt Nam thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Cường đã chờ đó Ông vui vẻ đón tiếp dặn dọa chúng tôi rằng khi vào cuộc họp hãy trình bày dành dọt và thuyết phục vào người làm khoa học với dũng cảm. Ân cần cười mở. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Cường như một người cha che chở cho chúng tôi trong lúc khó khăn, đã làm bao nhiêu e ngại ban đậu tan biến hết. Thay vào đó là niềm tin lòng biến phục. Rồi ông gọi điện thoại báo tiến sĩ Nguyễn Giang Hải đến tiếp chúng tôi. Tôi kể lại cho hai ông những giấc mơ để trải qua. Không quên trao tận tay các ông tập tư liệu tôi đã biệt sẵn. Hai nhà khoa học tỏ ra rất ngạc nhiên trước câu chuyện của tôi. Thỉnh thoảng có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Cường lại hỏi Những giấc mơ đó có đến thường xuyên với cháu không? Thưa chú, trong hơn một tháng trời nay, ngày nào cháu cũng mơ như thế Có căn cứ nào để chú tin cháu không? Cháu từng sợ mình bị hoang tưởng nên có kể chuyện này với chị Lan đây Hai chị em cháu đã vào thành phố Đồng Hới, tỉnh Quang Bình Giác Minh thấy địa chỉ được báo trong giấc mộng là đúng sự thật Nói đến đây, tôi tỏ ra hơi lung tung Nếu bảo rằng chưa có bằng chứng cụ thể nào thì hai nhà khoa học không tin Còn nói là trong khuôn viên nhà anh Nam có mộ công chúa Kiều Anh Thì bài trình bày thế nào cho gậy được Vừa vững tin vào lời tiện nhân trong giấc mộng Vừa nhớ lại điều anh Nam, chủ nhà Kể về việc các cụ nhà anh đào hầm chú ẩn bay, chú ẩn mây bay Mỹ Khi đào sâu đến ngập đầu người thì phát hiện hàng gạch rất cứng, nên lấp lại không đào nữa, tôi liền liều lĩnh nó. Tựa chú Trung Châu đi thực tế, đã đào thử thì thấy một ngôi mộ cổ nằm sâu dưới lòng đất trong khuôn viên nhà anh Nam. Vấn đề ở đây là phải có công văn của Viện Khảo Cổ học Việt Nam, tỉ sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Quảng Bình mới cho tiếp tục khai quật toàn bộ ngôi mộ cổ. Việc khai quật chưa làm được Để lâu thông tin lan rộng Thì rất sợ có những kẻ xấu Cường khai quật kho bảo Khi đó chúng cháu và cả gia đình chủ nhà Có thể sẽ gặp nguy hiểm Không thể chậm chế hơn đâu ạ Chúng cháu cần xin các chú Hãy vì sự an toàn tính mạng Của gia đình chủ nhà Sự bảo toàn ngôi mộ cổ Của công chúa Lý Kiều Anh Mà tận tĩnh dụng đời Nghe xong những điều trình bày Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Cường Vui vẻ nói Thôi được rồi, các cháu yên tâm. Bản thân chú và tiến sĩ Nguyễn Giang Hải hết sức quan tâm việc này. Các chú sẽ thu xếp vào Quảng Bình với các cháu một chuyện. Sau khi thảo luận riêng, hai nhà khoa học thống nhất xếp lịch đi thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, khảo sát bước đầu vào ngày 6 tháng 6 năm 2012. Như chút được phần nào gánh nặng trong lòng, chúng tôi rất mừng về hai nhà khảo cổ hàng đầu Việt Nam. Đồng ý giúp đỡ, sợi dây bảo lãnh thứ hai đã nằm trong tay chị em tôi. Nhưng tôi cũng không khỏi ánh náy, vì đã nói dối với hai nhà khoa học. Rõ ràng chúng tôi chưa khai quật mộ công chúa và cũng chưa nhìn thấy đồ vật cổ nào cả. Chứng cứ duy nhất tôi có là những giấc mộng và niềm tin sắt đá của mình vào sự gửi gắm tâm tư của tiền nhất. Kính mong hai nhà khoa học xa lỗi cho chị em tôi. Chỉ vì khát vọng trả lại danh phần cho tiền nhân mà chúng tôi chót lặng như vậy Niềm vui chưa chọn lo lắng đọc đến Đó là chị em tôi phải tìm thấy dấu vết ngôi mộ công chúa Lý Kiều Oanh Trước khi hai nhà khảo cổ đến thành phố đồng hữu tỉnh Quảng Bình Để kiểm chứng Nếu không tìm ra tung tích ngôi mộ Thì chúng tôi có nguy cơ trở thành những kẻ lừa dối Bị người đời trách mắng không ngồi Hai nhà khảo cổ chắc chắn sẽ thất vọng Bạn tự chối dùm nữa. Nỗi thất vọng đó có thể mà dẫn theo năm tháng, nhưng điều đáng lo lắng hơn là di nguyện của bố. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net